Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net phục lại bình thường Một tay kéo léo nâng cầm của cô lên Để cho cô hô hấp dễ chịu hơn một chút Đừng cẩn trộm Anh nhẹ giọng cất tiếng thì thầm Nhưng cô lại sợ anh phát ra tiếng động Vì vậy thần trọng dùng sức kề sát anh hại anh thiếu chút nữa cũng không thở được Uông bội nhu à Sao là cô năn nỉ tôi Cậu xin tôi Nói muốn cùng đi chơi với tôi Bất vả lắm tôi mới đến Cô lại dám tò gan không có ở nhà Cô cứ nhớ kỹ đó nha. Ngoài cửa truyền đến một giọng mắng vô cùng an độc, chính là trần di tĩnh chủ quản của cô. Uông bộ nhu ước mình ngay lập tức có thể biến thành một cô tắc kè mà vùi đầu vào trong thắt để có thể giả bộ không cho có chuyện gì xảy ra. Làm sao trước đây cô phải năn nỉ đồng nghiệp, cho cô đi tham gia đi chơi lễ tình nhân để làm gì chứ? Mà kỳ lạ hơn chính là những đồng nghiệp máu lệnh kia đã cự tuyệt cô rồi, làm sao bây giờ lại đổi ý? Lại không thông báo cho cô biết một tiếng mà chạy đến tìm cô đây Hại cô phải tốn nhiều tiền đi thuê người yêu như vậy Nhưng người yêu trước mắt này Cũng đã khiến cho cô ý loạn tình mê Cho đến khi tiếng chùi ngoài rửa đã ngừng lại Thì tâm tình cần trương của Uông Bội Nhu cũng chậm sãi mà buông lòng Đồng thời cũng ý thức được tình trạng của mình Thân thể nhỏ nhắn của cô đều bị anh ôm vào trong ngực Môi và lưỡi của cô đều bị anh chiếm tiện nghi Đừng Cô nói lời không được rõ ràng lắm. Trên dục quang tính toán trước hết muốn nếm thử một chút hương vị của cô. Để buổi tối hai người có thể tiến thêm một bước quan hệ thân mật. Không nghĩ tới anh càng hôn thì lại càng càng thấy nghiện. Không phải anh chưa tưởng hôn qua phụ nữ. Anh cũng không phải là người thích hôn. Trên thực tế nếu như không cần thiết anh thậm chí là cũng lời hôn mà liền trực tiếp liền tiến lên giường. Nhưng cô lại không giống như những người phụ nữ khác. Hương vị của cô vì sao lại ngọt ngào như vậy, so với mật ong lại còn ngọt hơn. Cô thơm giống như một đóa hoa vậy, có lẽ còn đồng động hơn cả một đóa hoa, vừa mềm mại lại vừa trắng trèo. Đây là lần đầu tiên anh hôn một người phụ nữ mà cảm thấy không thể ngừng lại. Như chỉ một mình cô mới có thể khiến cho anh sinh ra cảm giác như vậy. Trong đầu anh đã xác định chính là cô. Cho nên khi cô đang cố gắng thoát khỏi đôi môi của anh thì anh không có cách nào tiếp nhận được. Nhô nhô à, anh vừa ngậm môi cô cô vừa nói. Đừng ngưng lại. Nhưng mà không khí trong lòng ngực của cô đã bị anh hút sạch. Cô không có cách nào để chịu đựng được nữa. Nếu như anh không buông cô ra, cô cũng sẽ không chịu nổi. Anh đừng nhận biết cô gái trẻ này sẽ không có kinh nghiệm hôn. Theo dưỡng khí là chuyện bình thường. Nhô nhô ngoan, hãy làm theo anh hít vào. Thở ra. Từ khi tiếp xúc với môi của cô, Anh Linh biết rất rõ đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô. Anh rất thích như vậy. Anh sẽ có thể hướng dẫn cô cách hôn. Làm giống như anh. Anh tham làm hôn trên môi cô. Nhưng đầu của ông Bụi Nhu giống như là chứa đậu hũ vậy. Em, em không thể. Cô trở nên cẩn trông lo lắng. Để nỗi tay chân vụng về không nên biết đặt ở đâu. Mà chính phản ứng này lại khiến cho triển dục càng càng lúc càng cảm thấy yêu cô hơn. Nhu nhu yêu dấu à? Anh vừa hôn cô, vừa dịu dàng nói nhỏ ở bên tay cô. Bây giờ em cứ như vậy, buổi tối sẽ lung túng và không biết làm sao đó. Anh cố dùng lời nói để cho cô tiêu hóa xong từng chữ, từng chữ một cô mình, rồi sau đó mới nói hết câu. Buổi tối em muốn tự sửa như thế nào đây? Là cô tự tìm tới cửa, nói muốn thuê tình nhân đến làm bạn với cô, cô cũng rất là dũng cảm đó. Mặc dù quả thật, anh biết cô không có kinh nghiệm, nên lại càng thêm thông cảm cho cô. Ấn sủng cô Nhưng mà cô vẫn cần phải dựa vào chính mình Để bước qua lần đầu tiên trở thành phụ nữ Chuyện này không có gì phải cẩn trương cả Uông Bội Nhu nghe anh nói Cảm xúc vốn đang cẩn trương Cũng từ từ bương lòng Đúng vậy Cô cần gì phải cẩn trương chứ Người đàn ông này chỉ ở cùng với cô một ngày mà thôi Nên cô cần phải hưởng thụ cho thật là tốt Cô không nên phí sức vào chuyện cẩn trương nha Càng nghĩ như vậy Thì tâm tình của cô chẳng cần nên bình tĩnh Cảm giác ngọt ngào khi hôn anh càng lúc càng cắt sâu vào trong trái tim cô. Cô rất muốn nhớ mãi cái cảm giác hạnh phúc này. Cô thoải mái từ từ mở lòng ra, vẫn không quen kèm theo một câu. Tiền em đã trả, đương nhiên là cần phải hưởng thụ rồi. Thật ra thì anh nên lập tức kháng nghị, bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh cũng đã không xem cô như khách qua đường. Nhưng anh không muốn giải thích nhiều, bởi vì anh có thể cảm nhận được cô vất vả lắm mới có thể buông lỏng tâm tình. Anh cũng không muốn kiến cho cô càng thêm cẩn trương. Nhưng thật ra anh không nghĩ đến. Anh đã thông cảm cho cô. Sau này cô lại biến thành lòng lăng xạ sói. Chuyện dục quàng lễ độ, Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net